các bạn đang nghe tại đọc truyện audio ngọc bụt miệng nôn óe cô chạy quay trở lại chỗ của liên ngọc không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một giây nào nữa tôi và duy lúc này đang lơi hoay ở trên tầng năm tiếng hét vừa rồi làm cho tôi và duy chú ý tiến lại gần duy tôi nói có người ở bên dưới duy gật đầu vẫy tay ra hiệu tông nghe thì rồi xuống dưới xem sao tôi cùng duy từ từ bước xuống bên dưới xuống dưới cầu thang tầng ba tôi khựng người lại trước ánh đèn sáng rọi vào mắt của tôi đưa tay lên che mắt tôi lờ mờ nhận ra bóng dáng của hai cô gái đó là ngọc và liên cả bốn người ha hốc miệng ngạc nhiên duy chạy lại gần ngọc khẽ kéo ngọc lại gần duy nói sao em lại ở đây mà có chuyện gì vậy ngọc ấp úng đáp dạ em thấy ngọc ấp úng liên đến ngắt lời hai bọn em ra trường đi thực tập thì được giao nhiệm vụ ở đây còn hai người thì sao anh trai quanh mất tích ở đây chắc không cần nói em cũng biết chứ ngọc gật đầu không đáp gì nói tiếp thôi được rồi đã ở đây rồi thì chúng ta nên đi cùng nhau tránh gặp phải nguy hiểm Nói xong duy định bước đi thì ngọc nói khoan đã ở căn phòng kia phòng đó làm sao ngọc đáp có nhiều xác chết thế ngọc nói như vậy duy tiến sát lại để xem quả thật là ngọc nói không sai Bên trong phòng có nhiều xác chết được treo trên trần nhà. Tiến vào bên trong, Duy cho tay lên bịt mũi, nhìn qua một lượt rồi quay sang, không có gì đâu, đi thôi. Ở bên ngoài trời lúc này những tia chớp lóe lên liên tục, những đám mây đen đã bắt đầu kéo tới, báo hiệu cho cơn mưa rào chuẩn bị đổ xuống. Tôi hỏi nhỏ, "Bây giờ đi đâu?" "Lên tầng 4." Ở phía sau, Liên đang tách dần khỏi chúng tôi, bóng của Liên đang mất tích dần sau cánh cửa cuối cùng ở tầng 3 tiếng của một đứa trẻ cất lên cuối cùng cô cũng chịu gặp tôi sao liên không nói gì tiến lại trước mặt của cô bé cô bé ngước mắt nhìn liên sau đó nói đã lâu không gặp nếu tôi không tìm hiểu thì tôi không thể biết cô là em của nguyệt đó là lý do lần đầu tiên cô gặp tôi cô lại bỏ chạy đúng không cô bé cười lên bộ cách khoái chí nhưng điệu cười trầm đục này lại làm cho liên lạnh sống lưng Một người có giọng như trẻ con lại có thể cười trầm như một người già, cô bé đáp. Vì tôi nhận ra cô là một thầy mò. Liên biết cô bé này là ai, nhưng có lẽ thời gian đã trôi qua 10 năm nay. Nên ngay lần đầu gặp ở ngoài đường, cô cũng không thể nhận ra được. Liên hỏi cô bé. Vậy cô ám hiểu cho tôi ra đây là có việc gì? Cô bé đáp. Người mang linh hồn quỷ vương đã xuất hiện. Cô đừng quên giao kèo giữa tôi và chị em cô. Cái chúng ta cần là máu của hắn. Nói xong cô bé quay lưng đi mà không cho Liên nói thêm một lời nào. Trên tầng 4 Ngọc lúc này mới phát hiện ra Liên đã biến mất. Vội vàng chạy lại báo cho tôi và Duy biết. Này hai anh, Liên biến mất rồi. Sao có thể như vậy? Không đợi cho Ngọc trả lời Duy liền nói. Không được mau đi tìm cô ấy. Chúng tôi chạy từ tầng 4 đi xuống. Đi tới đầu cũng mở cửa phòng ra xem. Thế nhưng không hề thấy bóng dáng của Liên đâu cả đi hết tầng ba duy liền gọi chúng tôi lại sau đó nói đi cùng nhau tìm như thế này cũng không phải cách hay là chúng ta chia nhau tôi và ngọc gật đầu sau đó tôi nói giờ tao lên tầng năm mày xuống tầng một còn ngọc xuống tầng hai nói xong chúng tôi chia nhau ra để tìm kiếm tôi lên đến tầng năm chạy một mạch lên hết các phòng để xem xét mọi thứ im lìm không hề có bóng của một người tôi đang định chạy xuống dưới cùng với ngọc và duy thì có tiếng mèo kêu lên ở phía sau lẫn trong tiếng kêu đó là tiếng cười của trẻ con quay đầu nhìn lại rọi đèn về phía sau nơi cuối hành lang bên trái một đôi mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm về phía của tôi dưới ánh đèn mờ ảo bóng dáng của một cô bé đang đứng đó tay chỉ xuống chân như đang muốn nói với tôi điều gì đó cảnh tượng này làm tôi kinh sợ bàn tay đang nắm điện thoại run lên nỗi nước bọt tôi từ từ hướng về cô bé và con mèo đen trên tay của cô bé tiếng mèo kêu ré lên cô bé chạy vụt mất vào trong căn phòng cạnh đó tự như muốn chôn chân tại chỗ mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo ngay khi cô bé vừa chạy đi thì phía sau lưng của cô bé một con vật với hình thù kinh tởm quái dị đang chạy lại phía của tôi tốc độ của nó không quá nhanh nhưng cũng phải ngang với một vận động viên điển kinh có lẽ cái cách đi quái dị của nó đã phần nào giảm đi tốc độ của nó Nhớ tới hướng tay của cô bé chị, tôi ngay lập tức lao thật nhanh về phía cầu thang, không cần nghĩ ngợi gì thêm tôi chạy cật lực xuống tầng dưới. Chạy xuống tầng 3 thì tôi vấp phải một ai đó, làm cho tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.